17. Ý tưởng. Chúng ta thường hay tin rằng đời ta diễn chuyện từ phía trước, chỉ khi nào ta gặp người khác. Điều này không đúng. Cuộc đời thực của ta tự phơi mở ra khi ta ở một mình. Khi ta đối mặt trực diện với những ý tưởng của ta. Một ý tưởng là một sức mạnh lớn. Cái lực này đi ra khỏi một người qua những lời nói làm cho hành vi của y trở thành một phúc lành hay một lời nguyền rủa tùy thuộc vào việc nó là một ý tưởng tốt hay xấu. Chỉ sau khi một viên đại phàm rời khỏi đại bác mà ta nghe tiếng nổ từ đằng xa. Cùng cách thức như vậy, chúng ta có thể thấy cái xấu ác gây ra bởi những ý tưởng xấu chỉ sau khi chúng được điều đàn và khiến cho nhiều điều xấu ác xảy ra. Tất cả mọi hành động con người đều tùy thuộc vào những ý tưởng của chúng ta. Khi một hạt giống ở trong đất nó là vô hình. Thế nhưng sau cùng qua thời gian một cái cây khổng lồ mọc lên từ nó. Cũng vậy, những ý tưởng của con người có thể vận hành một cách không ai hay biết. Thế nhưng những biến cố lớn nhất trong lịch sử nhân loại thường hay mọc lên từ những ý tưởng như thế. Chú giải 1. Một, một ý tưởng là một sức mạnh lớn. Tôn sôi muốn nhấn mạnh sức mạnh của ý tưởng. Tuy nhiên, có lẽ sẽ chính xác hơn nếu viết lại như sau. Ý tưởng có thể là một sức mạnh lớn. Bởi vì, không phải ý tưởng nào cũng có một sức mạnh lớn. Lớn hay không còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện. Ý tưởng đó của ai? Nói ra ở đâu? Trong tình huống nào? 2. Tất cả mọi hành động con người đều tùy thuộc vào những ý tưởng. Theo nguyên tắc chung thì ý tưởng chỉ đạo hành động. Do vậy, muốn hành động tốt phải có ý tưởng tốt. Tuy nhiên, có những ngoại lệ. Đôi khi hành động có thể bị chi phối bởi những tập quán và những động cơ vô thức nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức. Chẳng hạn, nhiều người biết sử dụng ma túy, hút thuốc lá và uống rượu là có hại nhưng họ vẫn cứ sử dụng. Do vậy, muốn hành động tốt thì nhiều khi có ý tưởng đúng là chưa đủ, còn phải từ bỏ thói quen xấu và phát hiện ra những động cơ vô thức của mình nữa. 3. Những ý tưởng của con người có thể vận hành một cách không ai hay biết. Theo phân tâm học hiện đại thì những hạt giống đó nằm sâu trong vô thức. Theo duy thức tông của Phật giáo đó là những chủng tử trong A Lại Da Thất. Vào thời của Tolstoy, không mấy ai biết đến khái niệm vô thức, nhưng qua kinh nghiệm bản thân, ông đã cảm nhận được nó. Nhưng ít ai ngờ rằng khái niệm vô thức đã được duy thức tông xác nhận cách đây đã mấy ngàn năm. Chưa kể, khái niệm A Lại Da còn thâm sâu kỳ ví hơn vô thức gấp bội.